chương 55, không được làm bị thương khách hàng của tôi. Trần Ngư nghe có người gọi tên mình, nghi ngờ quay đầu lại nhìn. Khi nhìn thấy mấy người tần giật thiệu huy, Trương văn văn thì đờ người ra. Trong lòng Trần Ngư dường như đã đoán được điều gì đó, quả nhiên. Không đợi cô quay đầu ở phía đối diện, đạo trưởng khâu bỗng nhiên kêu lên. Vì đạo hữu, tự nhiên cô xông vào trận pháp của tôi là có ý gì? Tự ý xông vào. Trần Ngư không chút yếu thế phản bác. Rõ ràng là mấy người phá hỏng việc kinh doanh của tôi trước mà. Việc kinh doanh? Đạo trưởng Khâu nghi ngờ. Việc kinh doanh gì? Trần Ngư chỉ hai hồn ma sau lưng mình. Tôi đang mở cửa âm chuẩn bị siêu độ cho oan hồn mà. Bỗng nhiên có cơn gió xoáy cuốn hồn ma đi mất. Cơn gió xoáy đó là mấy người đạo thành đúng không? Siêu độ? Đạo trưởng Khâu sững sờ. Ông nhìn thoáng qua ác ma của ác khí đầy người kia, nghi ngờ nghĩ, ác ma như vậy mà cũng siêu độ được hay sao? Đạo trưởng Khâu không nghe được câu trả lời, nhưng Liễu Tu Thành vừa nghe đến nữ thiên sư này muốn siêu độ hướng nam thì lập tức bài mặt trở nên dữ tợn. Đạo trưởng Khâu, ngày tranh thủ loại chữ ác ma này đi, cứu người quan trọng hơn. Nghe giọng nói của ông ta, Trần Ngư đưa mắt nhìn Liễu Tu Thành. Trong nháy mắt, khi ánh mắt cô chạm vào Liễu Tu Thành, con người không tự chủ mà co lại. Sinh khí quanh thân của người này luôn luôn chuyển động, hiển nhiên là không phải sinh khí ban đầu của ông ta. Đây là lần đầu tiên Trần Ngư được nhìn thấy một người đổi mệnh trái ý trời thành công. Đạo trưởng Khâu bị liễu tu thành nhắc nhở như vậy, giờ kiếm thanh minh trong tay lên lần nữa, chỉ về hướng nam, đang bị giữ mời tấm lưới linh khí của ba vị đạo trưởng đứng xung quanh nói. Đạo hiểu, phiền cô tránh ra, ác ma này có đạo hành cao thâm, hôm nay không diệt trừ được nó thì sẽ để lại hậu quả rất lớn sau này. Nói xong, đạo trưởng Khâu vung kiếm thanh minh lên. Định vượt qua mặt Trần Ngư đâm về phía ác ma sau lưng cô. Lông mày Trần Ngư nhảy lên. Trong khoảnh khắc đạo trưởng Khâu vượt qua cô, tay phải vung lên, chặn lên cổ tay ông ta. Tay trái vung liên tiếp, kiếm thanh minh do đạo trưởng Khâu buông lỏng mà rơi xuống. Khi kiếm thanh minh chạm vào tay Trần Ngư, linh lực dồi dào xuyên qua đầu ngón tay truyền vào, làm cô phải thầm khen một tiếng. Kiếm này quá tốt. Đạo Hữu cô có ý gì? Đạo trưởng Khâu tức giận nói. Tôi đã nói rồi, các ông phá hỏng việc kinh doanh của tôi. Trần Ngư nhắc lại lần nữa. ác mà như thế, căn bản là không thể nào siêu độ. Rõ ràng là cô có ý định quấy rối chúng tôi. Đạo trưởng khẩu thấy kiếm thanh minh nằm trên tay Trần Ngư, thì nghĩ là cô đến đoạt pháp khí. Lúc này âm khí chân người hướng nam lại phát ra bên ngoài, đánh vào võng lưới linh khí, làm võng lưới lay động dữ dội, ba vị đạo trưởng kêu lên đau đớn. Kiếm gỗ đào trong tay suýt nữa thì không cầm được nữa. Sư huynh, chúng tôi không kiên trì được nữa rồi. Đạo trưởng Hà kêu lên. Đạo hiểu, đưa kiếm thành minh cho tôi rồi mau tránh ra. Giọng nói của đạo trưởng Khâu đã không còn lịch sự nữa. Trước đến giờ, Trần Ngư là người thích nói ngọt. Nếu đối phương nói chuyện đàng hoàng với cô, chắc chắn là cô sẽ giải thích cụ thể hành động của mình. Vậy mà ông ta chẳng những phá hỏng việc kinh doanh của cô, lại còn lên giọng mất lịch sự như vậy. Trần Ngư càng ương. Nếu tôi không làm thì sao? Cô... Đạo trưởng Khâu khó thở. Cô là một thiên sư, vậy mà lại đi giúp đỡ ác mà, giúp đỡ kẻ xấu làm điều ác. Cô ở môn phái nào vậy? Liên quan gì đến ông? Trần Ngư xoay xoay kiếm thanh minh trong tay. Hôm nay, hoặc là để tôi siêu độ hai khách hàng của tôi, hoặc là đánh thắng tôi thì hãy nói. Không được. Liễu Tu Thành hội kêu lên, không thể để cho cô ta siêu độ được hướng nam. Lúc này hướng nam dường như bị kích thích chợt cầm lên một tiếng, âm khí quanh thân nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh, lần thứ ba đánh vào võng lưới linh khí, làm cho võng lưới giao động muốn đứt. Đạo trưởng hà một lần nữa, khẽ tác động lên khóa xích hồn, linh hồn hướng nam run rẩy âm khí tăng vọt trong nháy mắt hạ thấp xuống, võng lưới linh khí lại một lần nữa đè xuống. Sư huynh, nhanh lên! Đạo trưởng hà thúc giục. Ngắn ngủ trong mấy phút mà ác ma này đã tấn công vào võng lưới ba lần, Tu Vi còn cao thâm hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ. Đạo trưởng khâu quay đầu nhìn Trần Ngư, Trần Ngư đem kiếm thanh minh để ngang chết ngực. Ý muốn nói đã rõ ràng, tôi sẽ không để ông qua, có bản lĩnh thì đánh thắng tôi đi rồi hãy nói. Đã đi theo Trần Ngư tới từ nãy giờ, sắc ma nữ trốn ở phía ngoài sân quan sát một lúc lâu, phát hiện đạo sĩ sử dụng khóa sách hồn trong tay, liên tục không chế hướng nam. Lập tức hai mắt cô ta xoay chuyển, một kế sách chợt nảy lên trong đầu, cô ta bay ra giữa sân. Em qua đây làm gì? Hướng nam thấy sắc ma nữ thì tức giận quát lên. Tiếng khi sắc ma nữ không nghĩ ý hướng nam mà bay tới trước mặt đạo trưởng Hà. Đạo trưởng Hà không biết ma nữ này muốn làm gì, vì thế quát lớn, yêu nghiệt, cút mau. Nếu không phải toàn bộ linh lực của ông ta đều dồn ở khóa sách hồn để không chế hướng nam, thì ông ta chỉ cần một tay là có thể giải quyết hoàn hồn này. Sắc mà nữ chợt cười nhẹ một tiếng, cây lưỡi đỏ ao, liếm nhẹ môi bày ra vẻ, dầm đáng bị ổi. Đạo trưởng, nhìn gần mới thấy ngài rất đẹp trai đó nha. mi mi mi muốn làm gì? Đạo trưởng Hà bỗng nhiên là linh cảm không tốt. Tôi là sắc ma nữ nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng sàm sỡ người làm đạo trưởng đâu. <cười> khi nói, sắc mà nữ chợt chu miệng ra, đưa về phía mặt đạo trưởng Hà muốn hôn lên. Đào Trường Hà sống gần 50 năm, chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Lập tức mặt mò ửng đỏ lên, kinh hoàng đưa tay đánh về phía sắc ma nữ. Đúng lúc ông ta buông lòng tay, khóa xích hồn buộc Hướng Nam cũng được buông lỏng. Hướng Nam không chịu khống chế, âm khí quanh thân phát ra cực đại, đùng một cái đánh tan võng lưới linh khí. Chị duy Di, Di, Tiểu Khang kêu lên. Hướng Nam nhìn sắc ma nữ đang bay về phía mình, đầu tiên cậu ta dùng âm khí nâng đỡ người lên. Rồi đưa tay đỡ lấy sắc mà nữ lo lắng hỏi. Em không sao chứ? Em không sao. Hơi thở của sắc mà nữ bất ổn nhưng vẫn lắc lắc đầu. Nói được nhiều đó, một luồng kiếm khí mang theo linh khí mạnh mẽ từ trên không bổ xuống. hướng nam biến sắc, mỗi tay ôm một người, nhảy ra tránh né. Cấp cấp như luận lệnh. Ba câu thần chú đồng thời vang lên, ba sợi khóa xích hồn lại bay về giữa sân. Hai sợi khóa xích hồn của hai vị đạo trưởng kia là bay về phía hướng Nam, còn khóa xích hồn của đạo trưởng Hà thì hướng về ma nữ mới có ý định sảm sỡ ông ta. Lại dám sảm sỡ bần đạo hay sao? Hướng Nam né được hai sợi xích bay lên, dắt sắc ma nữ đang định rời đi, thì phát hiện tay phải của sắc ma nữ đã bị khóa xích hồn khóa lại, trên cao kiếm khí lại chuẩn bị chém xuống. Nếu lúc này cậu ta tránh né, thì sắc ma nữ chắc chắn sẽ bị trúng đòn mà tan thành cho bụi. Hướng nam không chút suy nghĩ, đem tiểu khoang để qua một bên. Đang chuẩn bị trực tiếp, đối diện đánh nhau với kiếm khí, thì Trần Ngư đang cầm kiếm thanh minh bỗng nhảy lên tại chỗ, vung kiếm thanh minh lên. Kiếm thanh minh phát ra luồng kiếm khí va chạm với luồng kiếm khí kia. Hai luồng kiếm khí va chạm trên không trung, sóng khí khổng lồ tỏa ra làm mọi người trên mặt đất phải lùi về phía sau một bước. a Một âm thanh quen tai trận vang lên. Bạn học! Quả nhiên cô là thiên sư, tôi đã nói người có linh khí rồi giàu như cô, sao có thể là người vinh thương được? Hỏa mùng sư thúc, đạo trưởng khâu thấy có người tới thì vui vẻ ra mặt. Hỏa mùng chân nhân nhìn tình huống trong sân, phát hiện ba hồn ma quen mắt. Khi ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía trần ngư thì lóe lên sự bừng tỉnh. Thì ra là có quen biết, chắc không được là hôm đó cô bé này không chịu giúp mình. Hỏa mùng sư thúc, ngày tới thật đúng lúc. Đạo trưởng khâu vội vã giải thích, chúng con dùng trận pháp chiêu hồn và trận pháp vây linh hồn để trừ khử ác ma kia, nhưng bỗng nhiên vị đạo hữu này xông ra cản trở, còn đoạt kiếm thành minh của con. Vì có thể hoàn toàn tiêu diệt được ác ma trong đêm nay, đạo trưởng khâu đã chuẩn bị không ít bùa chú và trận pháp, còn mời hai vị sư đệ đồng môn và hỏa mục sư thúc đến trợ giúp. Hỏa mục chân nhân nghe nói ác ma này có 600 năm đạo hạnh, nên đến chùa của huynh đệ mượn một thanh pháp khí trước nên mới tới chậm một chút. Đạo hữu, sao cô lại làm như thế?" Hàm Mộ Chân Nhân hỏi Trần Ngư, "Ngài đừng có mà kẻ xấu thì cáo trạng trước. Ban đầu tôi đang ở rừng cây siêu đậu cho hai oan hồn đang chuẩn bị mở cửa âm thì mấy vị sứ điệt của ngài dùng trận chiêu hồn đem người cuốn tới đây, vì thế tôi mới đuổi theo đến đây." "Còn ngài?" Trần Ngư chỉ vào Hỏa Mộ Chân Nhân, "Ngài còn chưa có mặt đã vung kiếm tới, chém lên đỉnh đầu của người ta." Chứ nữa thì làm khách hàng của tôi hồn bay phách tán Nếu tôi không cảm lại được Thì uy tín của tôi cũng mất hết Các vị đạo sĩ như mấy ngày có phải là cố tình đối chọi với tôi hay không thế À à thật xin lỗi Là bần đạo vô ý Hỏa mùng chân nhân nói xin lỗi Sư thúc Ngài đừng nghe cô ta ba hoa Đạo trưởng khâu bị sư thúc ngây thơ nhà mình là cho tức chết rồi Ác mà kia có tận 600 năm đạo hạnh Ác khí đầy người Làm sao có thể siêu độ được hơn nữa bây giờ còn đang liên lụy hai mạng người nữa đó Hỏa bống chân nhân nghe xong hỏi Đạo hữu có thể siêu độ cho ác ma 600 năm thật sao? Ai nói tôi siêu độ cho anh ta? Tôi là muốn siêu độ hai hồn ma bên cạnh kia kia Cô... Đạo trưởng khâu bị trần ngư làm tức muốn chết Cô siêu độ cho hai hồn ma kia Tôi giết hồn ma còn lại thì cô ngăn cản lắm cái vẹo gì hả? Vậy cô mang hai hồn ma kia đi chỗ khác là được Hoàng Hùng Trân Nhân rất là hợp tình hợp lý nói. Còn con ác ma kia, nhất định phải bị tiêu diệt trong hôm nay. Hoàng Hùng Trân Nhân vừa dứt lời, tiểu khang và sắc ma nữ, một người ôm đùi, một người ôm cổ, dán chặt lên người hướng nam. Thấy thế, Trần Ngư rất là vô tội nhốn vai. Ngài nhìn kia, không thể tách ra được, không thì thế này đi. Hôm nay tôi sẽ dẫn cả ba hồn ma này đi, chờ tôi siêu đổ hai hồn ma kia xong. Mọi người bắt ác ma còn lại là được chứ gì? Cái này hỏa mùng chân nhân do dự. Sự thuốc, không thể được. Tấm thiệm viết ngày sinh tháng đẻ của ác ma chỉ có một. Sau hôm nay, trận chiêu hồn không thể sử dụng được nữa. Nếu để hắn chạy thoát, chúng ta khó có thể tìm bắt lại hắn được lần nữa. Đạo trưởng Khâu vội kêu lên. Công tử nhà họ trương và tiểu thư nhà họ liễu không còn nhiều thời gian lắm đâu. Với lại, sự thuốc mỗi lần ngài gặp ác ma có đạo hạnh cao thâm, ngài đều phải đến chùa Trường Hồng mượn kiếm Trường Hồng. chẳng lẽ ngài không muốn chùa chúng ta cũng có một thanh pháp khí như vậy hay sao? đạo trưởng Khâu nói. Hỏa Mụ chân nhân nhìn kiếm Trường Hồng trong tay, lại nhìn kiếm Thanh Minh trong tay Trần Ngư, vẻ mặt do dự. Lúc này đứng bên ngoài Liễu Tu Thành thấy Trần Ngư xuất hiện làm rối loạn kế hoạch ban đầu của ông ta, trong lòng tính toán rồi nói khẽ với cục trưởng Trương, cục trưởng Trương. Cô gái này phá vỡ kế hoạch của chúng ta, nếu như để ác ma chạy thoát thì Tử Dương sẽ gặp nguy hiểm. Cục trưởng Trương nghe xong, ánh mắt khẽ thay đổi, đưa tay ra hiểu cho hai đồng chí mặc cảnh phục ra lệnh. Các cậu, mau đưa cô gái kia đi. Ở bên, Thiệu Huy nghe được thì vội vàng ngăn cản. Chú Trương, không được đâu, Trần Ngư là con gái của chú Trần đó. Thị trưởng Trấn. Cục trưởng Trương nghe Trần Ngư là con gái rượu của thị trưởng thành phố thì có chút do dự. Cục trường trương, thời gian của Tử Dương không còn nhiều lắm đâu. Liễu Tu Thành tiếp tục nói, Ngài chỉ cho người mời Trần Tiểu Thư ra ngoài, tôi nghĩ thì trường Trần sẽ không tức giận đâu. Cục trường trương nghe xong cảm thấy Liễu Tu Thành nói rất có lý. Trần Kiến Huân không thể vì chuyện ông ta cho người mời con gái của ông ra ngoài mà gây phiền phức cho ông ta được. Thế là lại vung tay lên, để cho hai đồng chí cảnh sát đi lên mời Trần Ngư ra ngoài. Đang cùng các đạo trưởng rằng co, Trần Ngư chợt trông thấy hai vị cảnh sát bước nhanh lại đây, lập tức liền ngây người. Là một công dân lương thiện tuân thủ luật pháp, Trần Ngư không sợ ma, không sợ cương thi, không sợ lưu manh côn đồ, cũng không sợ tội phạm giết người, nhưng mà rất sợ các chú cảnh sát nha. Trần Tiểu thư, cô tự tiện xông vào khu vực tư nhân, liên quan đến ổng đà đánh nhau, phiền cô đi theo chúng tôi. Một vị cảnh sát lên tiếng, Cái gì? Cô phạm tội rồi sao? Hai cảnh sát thấy Trần Ngư không trả lời. Nhận đường ra hiệu của cục trưởng trương tiến lên. Hai người đứng hai bên Trần Ngư định áp giải cô ra ngoài. Khi bọn họ định đụng vào tay Trần Ngư thì trong nháy mắt có hai cục đá bay tới đập vào tay của hai vị cảnh sát. Hai cảnh sát bị đau kêu lên. Cảnh sát móc sống ra, chỉa về phía cục đá bay tới quát. Ai đó? Móc... móc súng luôn ra rồi sao? Trần Ngư trông thấy sống thì càng sợ hãi hơn. Dầm dập, dầm dập. Anh mắt mọi người nhìn về phía chỗ tối, chỉ thấy một người đàn ông cao to cường tráng, đẹp trai tuấn tú đi ra. Anh không thèm quan tâm đến việc có hai khẩu súng đang chĩa vào người, mà đi thẳng đến trước mặt Trần Ngư cười hiền lành hỏi: "Tiểu thư Trần Ngư, cô không sao chứ?" "Anh anh là?" Trần Ngư lắp bắp. "Tôi là trợ lý trực ban thứ năm, Phan Phong." Phan Phong cười tự giới thiệu. "Các cậu thất thần gì đó, mau đem người đi đi." Bên ngoài cục trưởng trương thấy có người đi ra thì hôn nóng. Rõ, hai cảnh sát định tiến lên, nhưng bọn họ chỉ mới khẽ động thì thấy vị tên Phan Phong vừa đang quay lưng nói chuyện với Trần Ngư, chợt xoay người, cũng không rõ động tác của anh ta màu lại đến mức nào. Chỉ thấy súng trên tay hai cảnh sát đã nằm trong tay Phan Phong, sau đó rắc rắc hai tiếng, hai cầu súng đã bị tháo rời vứt xuống đất. Cục trưởng trương Văn phong đi qua, hai cảnh sát đã hóa thành tượng đá, nhìn Cục trưởng Trương nói. Cục trưởng Trương, Trần Ngư Tiểu Thư là người được Bộ Quốc phòng bảo vệ, không phải là người, ngài nói mang đi là mang đi được đâu. Bộ Quốc phòng, Cục trưởng Trương sửng sút, cả Tiểu Huy Tần Giật và Trương Văn Văn cũng sững người. Cục trưởng Trương, Tử Dương chỉ còn có hai ngày, nếu thu thải nhiệm không được lại nhắc nhở. Người mà Trương Tử Dương đổi mệnh, chắc chắn là có liên quan đến ông rồi. Trần Ngư đã sớm nhìn Liễu Tu Thành không vừa mắt, còn dám xúi dục người khác cho cảnh sát bắt cô hả? Trần Ngư thở phì phì lên giọng hỏi ông ta. Liễu Tu Thành giữ người, không trả lời Trần Dương. Đứng ở bên ngoài, tần giật lên tiếng. Đúng đó, người Tử Dương đổi mạnh chính là con gái của Liễu Tiên Sinh. Về mặt Trần Ngư đã hiểu rõ, sau đó nhìn về phía cục trưởng trương đang dối rắn. Ngài là ba của Trương Tử Dương phải không? Vậy ngài có biết... Bốn ngày trước phong ấn cho Trương Tử Dương là do tôi làm không? Cái gì? Hôm đó cục trưởng Trương không có mặt, cho nên không biết chuyện này. Hôm đó sau khi Trần Ngư rời đi không lâu, thì Liễu Tu Thành dẫn theo hai vị đạo trưởng đến, nên mẹ Trương và Trương Văn Văn vẫn chưa nói chuyện này cho ông biết. Lúc đó, vì Trương Tử Dương không nguyện ý tỉnh lại cho nên tôi không cố ý phá vỏ thuật đổi mệnh. Nhưng mà... Trần Ngư nhìn về phía Liễu Tu Thành cười lạnh. Vị tiên sinh này đã lo lắng cho an nguy của Trương Tử Dương như thế, chắc là cũng không nguyện ý cho Trương Tử Dương đổi mệnh cho con gái của mình đâu nhỉ. Vậy để tôi đến bệnh viện thu hồi sinh khí của Tử Dương lại. Cô dám? Về mặt Liễu Tu Thành tức giận quát. Liễu Tu Thành? Cục trường Trương cả giận. Nếu không phải là ông ta nói tuận đổi mệnh không thể tùy tiện phá bỏ, nếu làm thì hai đứa nhỏ đều sẽ chết, thì ông ta làm sao phải mất công mất sức như thế này, suýt nữa thì đắc tội thị trưởng trần và cả người của Bộ Quốc phòng. Cục trưởng Trương, ngư... ngài đừng nghe cô ta nói linh tinh, cô ta vì cứu ác ma kia, mới nói như vậy thôi, nếu để ác ma chạy, chúng ta sẽ thất bại trong gang tất. Liễu Tu Thành làm thương nhân nhiều năm, rất biết cách đánh vào điểm yếu của người khác, nghe ông ta nói vậy, cục trưởng Trương lại trở nên do dự. Chú Trương, phong ấn trên người tử dương đúng là do Trần Ngư đặt, cô ấy nói có thể hóa giải thì chắc chắn là có thể. Tần giật nhìn không được nói vào, Đúng vậy ạ, Thiệu Huy cũng gật đầu Cục trưởng Trương nhìn hai người rồi lại nhìn qua con gái Trương Văn Văn của mình So với người khác, con gái mình dễ tin tưởng hơn Con phong ấn là Trần Ngư đặt Nhưng mà con không biết là cô ấy có cứu được anh trai không nữa Trương Văn Văn do dự một chút rồi nói Cục trưởng Trương, việc sống chết không thể đặt may rồi được Liễu Tu Thành nói thêm Tiểu thư Trần Ngư Vừa mới nhận được mệnh lệnh, Phan Phong chạy tới cạnh Trần Ngư, nhỏ giọng nói vào tai cô. Đến khoảng trường nào thì cô mới xong việc. Tam Thiếu nói trong nhà có người đưa đến mấy con tôm hùm, Anh ấy hỏi cô có muốn ăn khuya hay không? Hay là để anh ấy cho người thả vào bể, ngày mai mới làm cho cô ăn? Trần Ngư nghe thấy có tôm hùm ăn, thì hai mắt lập tức sáng lên. Nhìn hai người còn đang lề mề do dự nói. Lằng nhà lằng nhằng, phiền muốn chết à? Trần Ngư xách kiếm thanh minh đến bên sắc mà nữ bung tay chặt đứt, khóa xích hồn trên tay sắc mà nữ nói, mọi người còn không mau đi đi. Hướng nam sững sờ, mang theo hai người vào một cái biến mất không thấy tầm hơi đâu nữa. Đang còn rằm co, lại thấy hướng nam chạy mất, sắc mặt liễu tu thành trắng bệnh, cục trưởng trương cũng không dối dám nữa, nói, Trần Ngư đúng không? Vậy bây giờ cháu đi với chú đến bệnh viện đi. Tôi không rảnh, tôi còn về nhà ăn khuya. Trần Ngư ném kiếm thanh minh vào tay đạo trưởng khâu, rất phóng khoáng cùng pha phong đi mất người già có lời muốn nói, đạo trưởng hà, tôi đã xuất gia từ nhỏ, vốn cho rằng đã thoát khỏi nhan vuốt ma quỷ của phụ nữ, không ngờ đến tuổi này, rất chút nữa thì không giữ được khí tiết của người già, ai ra?